10 điều gây khó chịu cho cấp trên ở đâu chúng ta cũng nghe thấy các nhân viên phàn nàn về cấp trên của mình. Tuy nhiên, quan hệ giữa người quản lý và các nhân viên chỉ là mối quan hệ xã hội đơn thuần, nghĩa là mối quan hệ đó luôn có hai mặt đối lập nhau. Những lời phàn nàn nơi công sở không chỉ xuất phát từ phía nhân viên, mà các ông sếp cũng thường xuyên kêu ca về nhân viên của mình. Dung Puji, một chuyên gia tuyển dụng nhân sự có trên 10 năm kinh nghiệm, đã tiến hành điều tra tại nhiều công ty và đưa ra bản kết luận đúc kết thái độ và suy nghĩ của người quản lý đối với hành động thường ngày của nhân viên. Công trình nghiên cứu của John có tiêu đề sự lập dị trong công việc làm thế nào để cấp trên khỏi bực mình, đã nêu lên 10 hành động của các nhân viên khiến bất cứ vị sếp nào cũng cảm thấy khó chịu. Vấn đề này luôn là chuyện đau đầu đối với người quản lý. Theo Puji, những nghiên cứu gần đây cho thấy, Cứ ba nhân viên xin nghỉ ốm thì có một là mượn cớ này để che đậy nguyên nhân thực. Điều này khiến các ban giám đốc gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch, lập dự án cũng như dự trù thời gian và chất lượng thực thi công việc. Một bánh xà phòng và một ống kem đánh răng có thể có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện các mối quan hệ tại nơi làm việc. Những nhân viên biết giữ gìn vệ sinh luôn được đồng nghiệp và cấp trên quý mến. Ngược lại, Sếp cũng rất khó chịu với những nhân viên có tác phong luộn thuộn và không biết giữ vệ sinh cá nhân. Nhân đây, chúng tôi, BGN Swerg Cotto, cũng muốn nêu ra trường hợp xảy ra trong thực tế tại một công ty đa quốc gia ở Việt Nam. Đó là chuyện vệ sinh thân thể của nhân viên Việt Nam, đặc biệt là nữ nhân viên, một vấn đề khá tế nhị nhưng chúng tôi mạnh dạn nêu ra trong bài viết này để các bạn có dịp tham khảo. Trong một công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán lớn tại TP. Hồ Chí Minh, một số chuyên gia nước ngoài thường phàn nàn rằng, nữ nhân viên của họ có vấn đề trong việc chăm sóc vệ sinh cá nhân. Vì đây là một công ty cung cấp dịch vụ khá uy tín nên việc tiếp xúc với khách hàng, tạo thiện cảm cũng như tác phong chuyên nghiệp trong giao tiếp với khách hàng là một vấn đề quan trọng được Ban Giám đốc đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên, có thể do thói quen, một số nữ kiểm toán viên đã không mấy quan tâm đến chuyện vệ sinh cá nhân, ví dụ như chuyện hôi nách, hôi miệng. Điều này đã gây ra không ít khó chịu cho các chuyên gia nước ngoài, những người đặc biệt để ý đến vấn đề vệ sinh trong công sở cũng như tác phong, phong cách của nhân viên khi giao tiếp với khách hàng. Mùi hôi nách, hôi miệng toát ra từ người đối thoại, đặc biệt là người đang muốn cung cấp cho bạn một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, sẽ dễ làm bạn cảm thấy khó chịu và ở một mức độ nào đó, bạn sẽ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Và như vậy, Rõ ràng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sẽ mất đi những khách hàng tiềm năng chỉ vì chuyện tế nhị kia. Tuy nhiên, đây lại là chuyện tương đối khó xử nên các chuyên gia nước ngoài đã đề nghị phòng nhân sự tổ chức mua các lọ lăn khử mùi hôi nát để vào phòng vệ sinh nữ để những ai có tật sẽ giật mình. Vậy nhưng, thí nghiệm này không mang lại hiệu quả như họ mong muốn. Mãi cho đến khi giám đốc nhân sự tổ chức một cuộc học kín chỉ toàn nhân viên nữ, vấn đề mới được cải thiện chút ít. Qua việc này mới thấy rằng, một số nữ nhân viên của ta chưa thật quan tâm đến chuyện cái răng, cái tóc là vóc con người. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có được sự tự do trong công việc, tuy nhiên, nếu sự tự do này trở nên quá mức, thì đã đến lúc bạn cần điều chỉnh giảm bớt xuống. Cấp trên không muốn thấy các nhân viên của mình tự do đến mức dọc ngang nào biết trên đầu có ai, bởi họ cảm thấy như vậy sẽ rất khó kiểm soát công việc trong công ty. Những lời đồn đại luôn gây khó chịu cho người quản lý. Họ cho rằng nguyên nhân của các lời đồn là do nhân viên không tập trung vào công việc mà chỉ để tâm vào những vấn đề khác. Công ty là nơi làm việc chứ không phải để tán gẫu. Sẽ không thích hợp khi bạn nhận quá nhiều các cuộc điện thoại di động tại nơi làm việc. Đừng buộc cấp trên phải nghe trộn các cuộc trò chuyện qua điện thoại di động của bạn, chỉ để biết xem có liên quan đến công việc hay không. Họ còn rất nhiều công việc khác cần thiết hơn để làm. Nếu việc vi phạm quy tắc, cấm hút thuốc Diễn ra thường xuyên và kéo dài, tức là bạn đã buộc cấp trên của mình dán tấm biển, cấm hút thuốc, lên trước bàn làm việc của bạn một cách khó coi. Đây là nơi làm việc, chứ không phải nơi giữ trẻ, đó chính là suy nghĩ của lãnh đạo khi bạn cố tình không tuân thủ những quy định được đặt ra. Không có gì gây khó chịu cho các ông sếp hơn là việc bạn có lối hành xử kém cỏi chỉ vì thiếu hiểu biết về những phép tắc ăn uống, nhất là nếu điều này diễn ra trong bữa ăn trưa với khách hàng. Điều này sẽ khiến họ cảm nhận thấy một sự nghèo nàng về văn hóa trong con người các nhân viên đang làm việc tại công ty. Mặc dù việc này khá vô tâm nhưng đôi khi lại gây ra sự khó chịu. Alice mang một đơn đặt hàng sản phẩm bánh quy của hãng Suri tới văn phòng. Bill lại cho rằng giá họ chào hàng quá đắt và giới thiệu một catalog của hãng Amway. Tiếp theo, đến lượt Maria giới thiệu đơn đặt hàng sản phẩm xe đạp với nhiều khuyến mãi đặc biệt trước khi bạn kịp nhận ra. Phòng làm việc đã trở thành cái chợ với kiểu chào hàng và khuyến mãi sản phẩm huyên đáo. Người quản lý không mong muốn nơi làm việc của mình trở thành một sân bóng, nơi mà hai đội kỳ phùng địch thủ trong màu áo đỏ và xanh quyết đấu với nhau. Họ không muốn mình trở thành trọng tài bất đắc dĩ đứng ra dàn xếp mâu thuẫn giữa các nhân viên. Không có gì dễ làm xếp bực mình bằng những lời phàn nàn, kêu ca của nhân viên từ ngày này qua ngày khác. Công ty luôn đưa ra những phần thưởng và quyền lợi để khuyến khích nhân viên làm việc, nhưng dường như nó không bao giờ đầy đủ đối với những người hay phàn nàn. Cũng may là những hành động khiến sếp khó chịu như trên có thể được sửa đổi rất dễ dàng. Nếu bạn cảm thấy bản thân mình vướng phải một trong số đó, đã đến lúc bạn nên tự sửa đổi để trở thành nhân viên mà bất cứ người quản lý nào cũng mơ ước có được. Tổng hợp từ CNN và carebelly.com.